Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 43 Phượng Hoàng đầu cành muốn nghe chuyện Trong lòng thần hy thầm tham một tiếng, nàng muốn nói chuyện, la Bình lại ngăn ở trước mặt nàng, nhìn đỗ đường phương cùng La Thí Yên, cười nhẹ một tiếng nói. Hai vị có chuyện gì sao? đó là không có chuyện gì, xin mời đánh ra. Chúng ta còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành đây. Thương Hy bệnh hẳn mới khỏi, vốn cũng không có tinh thần đối phó họ. để bình ra mặt giúp nàng thì tốt hơn. Muốn gì, các nàng bây giờ là chủ tử, nàng chỉ là cung nữ bình thường. Có muốn đối kháng, cũng không có tiền vốn rồi. Cho nên nói, Thường Hy về sao càng phải thêm cẩn thận thôi. Người thật ra là đất che chở cô ta. Mấy ngày trước, không phải còn pha trương lớn lớn sao, không phải vẫn còn ở trên đại điện mà lộng bản lãnh sao. Chỉ tiếc, tất cả chỉ là vô dụng. Quay đau lại, vẫn chỉ là một cung nữ mà thôi. đó thiên thương nhìn thường hy dĩu cật nổi. Đúng vậy, con người nha. Nếu đã tốn liền tự nhiên tốt, không tưởng chim sẻ biến phượng hoàng, cũng phải xem xem bản thân. Có bạn lạnh kia hay không, tiền mệnh chính là tiền mệnh, là thí yên hung hằng nhưng có mạng kiều diễm của thần hy. Nàng bệnh nặng mới khỏi, ngược lại lại tăng thêm một phần vẻ đẹp nhu nhự. thần hy nắm chặt hai tay, cố nén không để cho mình vạn kháng. giữa tình huống như thế, thua thiện chỉ có nàng. Căng răng nổ xuống cơn tức này, lại nghe thấy lời bình nổi. Người cười cuối cùng mới là kẻ thắng. Về tự phù, triệu phi yến, chỉ là vũ cơ có thể phế hoàng hậu, không tự thường và tất chân ngọc đạp sang vàng. Các người làm sao biết thần hy không có một ngày lật người. Đỗ đình phương cũng là thí yên sửng sốt, sắc mặn tái xanh. Lê Bình không để ý tới bọn họ để kéo tay thần hy hướng gian phòng của mình mà đi tới, vừa đi vừa nói chuyện. Trên đời này quá thật là lắm tiểu nhân, tức chết ta rồi bao cửa thường hi tiện tay đóng cửa lại chính mình đã lại cạnh giường ngồi xuống trong lúc thời chỉ cảm thấy lòng buồn bực nguyên bạn tính toán là có thể phải làm công nữ có thể đi vào Đông Cung làm công nữ chính là kết quả vừa ý rồi nhưng là bây giờ không biết vì sao trong lòng cảm thấy buồn cực kỳ ngày mai ngày mai sẽ phải tiến vào Đông Cung rồi lòng nàng đang rối loạn không thôi Lai Bình nhìn sắc mặt thường hi muốn ăn ủi mấy câu, tuy nhiên lại không biến bắn đầu từ đầu. Thượng Hi vừa thấy liền nhẹ nhàng cười nói: người không cần ăn ủi ta đâu, kết quả này vốn rất bình thường. Cán về chủ tử trong hậu cung nào chỉ dựa vào tướng mạo tún nở, họ chọn chính là gia thế, cái này ta rất hiểu. Lê Bình một câu cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng nhói lên cho xót. Nhìn Thượng Hi một lúc lâu mới nước nở nói. Ta nghe nói Thế điện Hạ là người rất lạnh khóc, người phải cẩn thận một chút. Nếu gây ra hỏa gì, nhớ phải đến tìm ta, ta sẽ vì người nghĩ biện pháp. Thần Hy gặp đầu một cái. Trong đêm này, hai người cùng ngủ một giường, có rất nhiều điều muốn tâm sự. Sáng sớm ngày mai, ta Bình sẽ được đưa về nhà, chờ ngài thành thần. Còn hơn mười cung nữ dưa lại, lập tấn được ăn bài ở các cung điện. Thường hi rựng phần tới Đông Cùng. Nhắc tới cũng khéo, thân mười cung nữ này là chỉ có mênh nàng rựng tới Đông Cùng. Cầm trong ta hành lý, Thường Hy thấp thổn đi vào cửa điện Đông Cùng. Chương 44 Mới vào Đông Cùng làm công ty. Dẫn Thường hi đi vào Đông Cùng là tái giảm phó tổng quản Trịnh thuận. Thường hi nhìn thân ảnh thẳng tắp của Trịnh thuận trong lòng có chút bùng bật, thế nào lại để thái giám phó tổng quản tự mình để đón nàng theo quy củ đang là một cái cung nữ nho nhỏ, nhỏ được phần tới đồng cung sao bánh nội thái giám phó tổng quản đinh thần tới đỏ những thứ này thường thì có chút không hiểu nhưng cũng không dám mà miệng hỏi chỉ có thể lăn lẽ theo bóng lưng của trịnh thuận mà tiến về phía trước đồng cung chính cứ bộ phía trong của hàng cung Công điện cũng không phải là đớn rộng rãi. Rất sao là ba chính điện. Bên cạnh xây dựng điện thờ phụ, cả tiếng trốn vẫn noi theo phong cánh của hoàng cùng, đoàn nghiêm đại khí uy hoàng. Thần hì của đầu tận thắm đi theo bước chân của Trịnh Thuận. Cảm giác xung quanh yên tĩnh đến một chúng âm thanh cũng không có. Trong lòng càng cảm thấy cẩn trường. Trịnh Thuận không có hướng chính điện đi tới. Ngược lại sẽ vào một màn đa dài một đường đi tiếp. Thường Hy lặng lẽ quan sát. Đi qua tiền điện, vài xuyên qua một điện nữa, vẫn dùng cho sinh hoạt thường ngày. Phía sau cùng chính là hậu điện rồi. Khi thẳng tới cuối hành làng tới một căn phòng, Trương thần mới dừng chừng, xoay người lại nhìn Thường Hy cười nói: Về sao cô ở lại đây? Sẽ có người đến nói cho cô biến huy cũ đâm cùng sau này làm việc phải thận trọng từ lời nói đến việc làm có biết hay không? Dạ, đa tạ công công chỉ điểm. Thượng Hi vô cùng cảm kích. Thượng Hi cười lên tiếng. không nghĩ tới công công này tốt như vậy. Tinh thuận quấn mắt nhìn Thượng Hi, đang cùng kính trên mặt đó thống Hoa mộng ti không hiểu, nhưng ngay sau đó cười nói. cùng ở Đông Cung, nếu là nô tài chiếu ứng nhau một chút cũng không có gì. Cô trước đi nghỉ ngơi đi, sẽ có người tới đây, đã cho cô biết phải làm gì. Dạ, Nô tỳ biết. Thiên Thuận rời đi, Thương Hy đẩy ra cửa phòng bước vào. gian phòng này cũng không lớn, bố trí sân tối nhã. Giữa phòng có một tấm xe mỏng, chia phòng ra làm hài. Bên ngoài có một chiếc bàn nhỏ quén nước sân đèn Xung quanh là mấy chiếc ghế ngồi. Ở góc tường phía nam có một tủ gỗ. Có thể bỏ được vào đó vài thứ. Đau giường có một tấm bình phòng đều khắc hoa vàng đơn giản. Phía sau đó là một tủ gỗ thật cao, ý nhiên là để đặt quần áo. Thường Hi đem bọc quần áo trong tay đặt lên giường, nhẹ nhàng ngồi lên giường. Cảm thấy tất cả mọi chuyện dường như có chút không chân thật. Nàng kinh giường đã vào đông cung rồi. ngựa đã còn vào một cách rất dễ dàng. Nàng vậy sao nên làm cái gì đây? bốn là nàng càng đầy hùng tâm đánh chí bò lên trên nhưng chỉ cần nghĩ tới mình đã cùng nam tử kháng có thân thiết gia thật rồi không biết vì sao các người nàng lại không còn chút sức lực nào đó là trong sạch của nàng đấy mặc dù không có người nào thấy chỉ cần nàng có chết cũng không thừa nhận là không có chuyện gì lớn nhưng trong lòng của nàng luôn luôn biết rõ nàng là nữ nhân có chút cố chấp lòng của nàng Thân thể của nàng chỉ có mình trưởng thù mới có thể đụng tới. Nhưng là bây giờ... Đoàn suy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Thần Hi các Kinh thuốc thập xong hành lý mới đứng dậy nổi. Người nào tới vậy? Trường 45 Triều Hà cùng Quảng Thu tới Là trịnh công công bảo chúng ta đến. Thần Hi nghe được ngoài cửa, thiền đến thanh âm một cô gái. Nhất thể hiểu ra, chắc hẳn là người mà Trường Thuận công công vừa nhắc đến. Đến đây, để chạy vi củ trong cùng cho nàng, lập tức lên tiếng. Mời vào. Thường hi vén rèm lên đi ra ngoài. Thấy cửa bị đẩy ra, đi vào là hai người mặn tràn phục cung nữ. Một người trông có vẻ đầy đặn giống như viên minh chầu, chỉ nghe nàng cười nói. Ngu cô hương ta ta là vãng thù. Người còn lại cao gây ngang trên bạn nổ cười sáng làng nhìn thường hy nói tôi tên là triều hà ta tên ngưu thường hy sáng nay xin chỉ giáo nhiều hơn thường hy cười nói mời hai người ngồi xuống mình ngồi ở đó diện hàng muốn nói chuyện lại nghe được triều hà nói ngưu con đường thật đúng là đẹp như thiên tiền giống hình lời đồng đại ta vừa vào cửa liền nhìn không chớp mắt đấy sắc mặt thường khẽ biến. Trong hậu cung này, người có thể tin tưởng được không nhiều lắm. Nước tử này trước mặt khen mình xinh đẹp, cũng không phải chuyện tốt. Thường hy chỉ lành phải nói, tiếc tỷ quá khen, cũng chỉ là bình thường thôi. Từ xưa đến nay hồng nhăn bạc mệnh, căn phận thủ thường không phải là tốt sao. Bản thu cùng kêu hà sững sốt, hai mắt nhìn nhau Không nghĩ tới thường hy sẽ nói như vậy. bán thu phản ứng tương đối nhanh. Lập tức cười nổi, hôm nay là theo sai khiến của Trịnh Công Cồng tới nói cho ngôi con đường một chút và tỏ quen sinh hoạn thường ngày của Thái Tự Gia. Cô nương tốt nhất phải nhớ kỹ, ngày mai con nương phải đến chỗ Thái Tự Gia là cung nữ thiếp thân rồi. Thường Hy lại ngây ngẩn cá người, cung nữ thiếp thân. Thầy ánh mắt kinh ngạc của Thường Hi triều Hà nổi, đây là chính miệng Thái Tự Gia phân bỏ cô nương thật là hảo phúc thí. Thường hì chỉ cảm thấy tiêm nhảy lên lợi hại. Đúng vậy nha, nàng thế nào lại quen bó. Hôm đó trên đại điện ở sao tấm bình phòng, thích tựa gia nhất định là có nhìn qua nàng. Nhưng là đã đem nàng đến bên cạnh hầu hạ. Đây cũng quá làm cho người ta không thể tin được rồi. Thường hì thấy tựa cùng vãn thu ánh mắt trốn tránh, lại nghĩ tới trình thuận vẽ mật ôn hòa. Tất cả đề tử hồ đều có thể giải thích được. Mơ là, là nàng một cướng đạm và vô quỷ. Có thể phục vụ thân cận bằng cảnh thái tử già. Chỉ dựa vào tướng mà của nàng, chỉ cần có thể chiếm được hoàn tâm của thái tử, nhất định sẽ có một ngày, nàng như cả chém lận người. Các nà là không muốn lúc này đắn tội với mình. Đột nhiên thần kỳ đối với thái tử, chưa bao giờ gặp mặt này có to mò vô cùng hàng chỉ biết vị thái tử gia này ngày thường không bao giờ cười. Đã mạng luôn ra một loại băng hàng, khiến người ta muốn cắn ba thứ. Còn nghe nói tính tình thái tử gia từng kỳ cụ quái. Nói chuyện làm việc không như lẽ thường. Còn nghe nói vị thái tử gia này cùng ngày tháng năm sinh với nàng. Còn nghe nói vị thái tử gia này không quá được hoàng thượng yêu thích. Còn nghe nói vị thái tử gia này không thích gần sát. Còn nghe nói, nghe nói rất nhiều, rất nhiều nữa. Thượng Hy thật cảm thấy tò mò không để đâu cho hết. Một năm nhân có nhiều lời đồn lại như vậy, đất tục cùng sẽ là người như thế nào. Nhưng Thượng Hy không biết rằng, năm nhân khiến nàng hảo muốn chết này, chính là người nàng đã hai lần đạp hắn rơi xuống nước. Càng không biết, đang cùng vị Thái tử Nga này đã gặp mặt rồi. Còn không biết, tụ không đầu của nàng chính là trao cho vị Thái tử gia này. chương 46 Quy củ mở rộng tầm mắt Thái tử gia không thích màu xanh biếc cùng màu đen. tiêu Hà cười mở miệng nói cho Thường Hì biết những thói quen nhỏ nhất của tiêu vân trẻ. Thường Hì nghe được như thế trong lòng cười thầm. Màu xanh biếc này đoán chừng cả đỉnh Nguyệt Quốc cũng không mấy người thích màu xanh biếc, thật là một màu sáng chói mắt mà. Thái tử gia ăn cơm không thích ăn dầu mỡ gì đó. Thái tử gia không thích vị bạc hà, các nhất là vị đó người nhớ vị chừa. Thái tử gia thích nhất là thái bình hậu khôi. Thái tử gia thích nhất mùi hương là bằng lăng hương. Thái tử gia không thích có người ông sòm. Thái tử gia Nghe trách nàng nổi, khiến Thường Hy trận mắt há mồm. Vì thái tử này, xem chừng Thận khó hầu hạ. Trong lòng hai âm thầm thở ra một tiếng, con đường phía trước thận không dễ dàng mà. Thất chừng nói hơn hai canh giờ, kêu hà cùng vãn thu mới thở phàn nhẹ nhõm. Thường Hy khi bọn họ mà rón chén trà, cười nói: "Điền tối hai vị tỷ tỷ để cho mọi người cẩn khổ rồi." Có cẩn không thể nói nhiệm vụ của chúng ta chính là phụng vụ tận tốn thái tử già khiến thái tử già thư thư tâm tâm chỉ cần gia cầu hứng đó chính là vũ khí của nô tỳ bọn ta bản thù tường đoái trầm ổn nhìn thần hy thả nhiên nói trong máng mặt dù hàm chứa nụ cười nhưng thần hy vẫn cảm nhận được mộng phần xa cách dạ nô tỳ nhớ kỹ thần hy cũng tỉnh nói cũng đừng nói như vậy trước mặt chúng ta chớ xưng nô tỳ Chúng ta đảm đương không nổi. Tiếng mùa chúng ta tuổi tán cũng không lớn hơn so với cô nương. chỉ là chúng ta vào cùng sớm, hầu Hà Thái Tử Gia cũng đã được hai năm. Theo tuổi mà nổi, tiết tỷ còn hơn chúng ta một tuổi đáy. Triều Hà thường đó hoạt bát, nói chuyện thẳng thẳng, khuôn mặt cười nhìn thường hi, ánh mắng cũng rất hiền hòa. Cùng với Vãn Thu trầm ổn là hoàn toàn trái ngược. Vãn Thu nghe được lời Triều Hà nói. Không nhìn được cũng nợ nụ cười. bé mặn nhìn thần thì cũng buồn lỏng, khóe môi khẽn nhớ lên. Ngô cô nương, hậu hạ thách tử gia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta làm nô tì chứ là muốn cho chủ tự vui vẻ. Ngô cô nương nên dụng tâm hầu hạ. Thần thì im lặng. Dụng tâm hầu hạ, này có ý tứ gì đây? Nhìn bộ dáng thần thì, ánh mắt triều hạ khẽ công, hi hi cười nói. vô tỷ tỷ hà một người có dụng tâm hay không, thật ra người đó rất dễ dàng có thể nhận ra được. Thái tử gia là một người rất nhạc cảm, chỉ cần phải dụng tâm rồi. Thần Hì cảm thấy trứ hà cùng vãn thu rất kỳ quái. Nói cũng kỳ quái, thái độ đói đãi với nàng cũng kỳ quái. thân thứng cùng nàng sống chung càng thêm kỳ quái. Trong lúc nhất thời, Thần Hì thiết vị Thái tử gia trong trường thiết kia thật đáng sợ. Tiêu Hà cùng Vãn Thu đã dẫn Thường Hy đi dạo xung quanh động cung một vòng cho quen thuận đường đi trở lại, giới thiệu quy củ đồng cung cho nàng, lại căn kẻ giải tính cán hạng hụt công việc. Đã đến khi đang nghe xong toàn bộ, cũng là lúc khắp nơi đã lên đèn rực trở rồi. Tiêu Hà cùng Vãn Thu đứng dậy nói, Thế Tự gia cũng đã đến lúc trở về rồi, tỷ đã đến đây, điền theo chúng ta đi vấn an thôi. Chương 47 gặp vân thành tâm phát trùng thường hi nào nghĩ tới mình sẽ phải qua vấn an nhìn trên dưới xiêm áo của mình lại không thể cởi tuyệt tất cả trong lòng cũng chưa có chuẩn bị sẵn sàng cũng chỉ có thể nói xin nhờ hai vị tỷ tỷ dẫn đường thôi tiêu hà nghe thường hi nói vậy liền nói luôn đã nói không cần gọi chúng ta là tỷ tỷ rồi theo tổ ma nói tỷ còn nhiều tuổi hơn chúng ta đầy một tuổi đấy như vậy đi chúng ta gọi tỷ là ngô tỷ tỷ còn tỷ trực tiếp gọi tên chúng ta thế nào thân hi cũng không biết nên hay không nên đáp tấn ở trong hậu cung tuổi tán chỉ là lấy cớ ngay cả khi ít tuổi hơn mà địa vị cao hơn mình cũng phải gọi người ta một tiếng tỷ tỷ thân hi mà dù chưa từng sống qua trong hậu cung nhưng cũng biết Triều Hà đói đã nhiệt tình với một cung nữ mới như nàng cũng là không hợp lý. Thân Hì nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm ba phần cảnh giá. Đà muốn nói ba lời, bản thu lại nói. Chỉ là một câu gọi, cần gì phải vội vàng câu nãy như thế? Thế tự gia nếu thấy chúng ta đến chậm, nhất định sẽ nổi giận đấy. Thân Hì không thể làm gì khác hơn là đã lại lời nói trả đến khóe miệng bộ đi đi theo bóng lưng hai người phía trước, đi tới hàng làng trước mặt. Cả trong cung lúc này, đều đã treo lên đèn lồng. Đèn lồng đỏ tản mát ra loại ánh sáng ấm áp, giống như một dòng sông trôi bồng bền trong gió. Làm cho bóng đêm lại tăng thêm mấy phần hư ảo. Vượt qua Cẩm Hoa Điện, đến Triều Huy Điện, là nơi sư hoạt hàng ngày của Thái Tử. Mở trạch chừng đến hành làng li nhìn thấy cả triều huy điện sáng như ban ngày, cung nữ thấy giám điều đàn bận rộn ra ra vào vào, thấy triều hà cùng vạn thu rất cả người đều nhận lại hành lễ, lại hiếu kỳ nhìn thực hi sao lưng cách nào một cái, nhưng cũng không dám hỏi một câu mà vội vã rời đi. Tất cả điều này khiến thường hi cảm thấy địa vị của triều hà cùng vạn thu trong đông cung này không phải là thấp mấy hoảng trong lòng cứ dặn mà dừng cao lên. Thượng Hi nhắm mắt đi theo hai người. Trong lúc bất chợt thấy bọn họ dừng lại, chỉ nghe hai người nói. Nô tỳ gặp qua vần thành cô cô, cô cô mạnh khỏe. Thượng Hi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt là một nữ nhân, mặt cung trang màu trắng thuần, trên đầu vỡ sờ một kiểu tóc đơn giản, cài trầm bích ngọc hoa vàng, ăn mặn cẩn kỳ nhã nhặn. Cái cả hoa văn trên yêu phụng cũng là thiêu chìm, nhưng trong đôi mắt sắc bén đã làm cho nội tâm thường hy sung lên, nhành chóng cuối đầu. Nàng chỉ là ngu thường hy. Văn thanh mở miệng hỏi, thanh âm rất nhu hòa, hơi trầm thấp vừa bằng với phong thái của nàng. Dạ, cô cô. Tiêu hà cười nổi sau đó hỏi. Cô cô, Thái tử gia trở về chưa? Văn thanh nhẹ nhặt nói. Đã về. Hiện giờ đang ở trên tiền điện về phần ngô thường hy. Trước tiên, để nàng ta đợi ngoài cửa, thấy tự già có mấy điều muốn dặn dò căng cô đáy. Trong điều Vân Thành có hơi chút nghiêm nghị. Thường hy không khỏi căng thẳng, Tiêu Hà cùng Vãn Thu lập tức lên tiếng. Dạ, nghe theo phân phố của cô cô. Vân Thành lướt qua người của Tiêu Hà cùng Vãn Thu. Lúc đến gần thường hy có chút dừng lại, thường hy lập tức hành lệ với nàng. Văn Thanh chẳng qua là nhàn nhạc liếc nàng một cái, rồi sẽ bước rời đi. Cứ như vậy trong lòng Thượng Hy càng phát ra lo lắng, Văn Thanh này quả thật quá phát lỗi. Chương 48 Mới vào Đông Cung gặp người quen Văn Thanh xoay người rời đi, Triếu Hà cùng Quảng Thu qua lại nhìn nàng. Quảng Thu nói Ngô tỷ tỷ, tỷ thăm thời chờ ở nơi này đi. Thái tử gia đi tiền điện nhất định là xử lý công vụ, phải qua một lúc lâu mới có thể tới đây. Cuối cùng trêu hà phải đi chuẩn bị bữa tối cho thái tử gia. Nhất thời không thể cùng với tỷ được rồi. Thần Hy nhẹ nhàng ma cười, nhìn hai người nói. Các người mau đi lên, ta chờ ở chỗ này là tốt rồi. Nàng, một tiểu công nữ còn có thể nói gì sao? Hơn nữa Vân Thành đã rõ ràng là có định ý với nàng. Nàng cũng không thể để cho người ta bắt được nhược điểm, cho nên mọi việc đều phải nhìn. Cha nàng thường nói, trên đầu chữ nhẫn là một cây đào, người, người đều biết nhưng không phải ai cũng làm được. Và nhớ rõ, thân trọng từng lời nói đến việc làm mới là điều căn bản làm làm việc lớn. Thường khi theo thời khắc kháng khi nhớ lời cha nàng giảng, vì vậy nàng phải nhận muốn gì đến ngày cả điểm địch ý này mà cũng không nhịn được, thì không thể tồn tại được ở nơi này rồi. Riêu Hà cùng Vãn Thù nghe được thần thi nói vậy, gật đầu rồi xoay người rời đi. Thần thi nhìn họ đi vào riêu huy điện, tư mình một người đứng cô đơn dưới má đình công chờ đợi thái tử đến. Cung nhân đi qua đi lại, đó liền không dớt, bà dù mọi người đối với thần thi có vô hạn tò mò. Cũng không dừng lại, nói với nàng một câu. Rơi vào hoàn cảnh xa lạ, bị cô lập Loài thư vị này đúng là không dễ núa. Thương ghi nhẹ nhàng dựa vào cụm trụ cắp mà vàng, quán sơn hồng, mà lặng lẽ, ngắm nhìn bầu trời trải đầy sao. Ảnh trăng tối nay không sáng lắm. Như như tủ lên mạnh công công kìa, là một tầng bụng mỏng, có một loại vá đạp mông lùng. Điện đèn đúng sáng rỡ. Thường thì biến thái tử tất nhiên còn đang bận, trong lòng vừa khẩn trương vừa sợ. Đây thật là một loại cảm giác kỳ quải, còn cách nào có thể dùng ngôn ngữ để hình dung tâm tình của nàng lúc này. Cứ bị chờ đợi, làm nàng càng ngày càng bất an. Thường hì đứng đã lâu, chừng cũng muốn tê cứng, nhưng là thái tử già vẫn như cũ, châm chạc chưa có tới, trong lòng không khỏi cắn răng. Làm lâu tì chính là như vậy. Chính gì cũng không thể tự mình làm chủ, chỉ có thể yên lặng chờ, chờ quan trên băng lệnh xuống mới dám có động tả. Thần trường vẫn rộn đi qua, đi huy điện lại an tĩnh trở lại. bên kiện to lớn ngoài trừ tiếng gió thổi qua, là mặt lên tiếng sung sậy của cành hoa, cũng không nghe được thanh âm nào khác. Thần ghi đem thân thể dựa vào cục trụ, thực sự là mật mỏi, chân điều đã muốn tê rần, thân thể tựa vào trụ gỗ. Như Thành đưa lưng về phía trên viện. Vì vậy thần thì không có thấy, cái hành lang có mộng thân ảnh đang đi tới. Ở phía xa, tiêu văn tráng liền trông thấy mộng cung nữ đang đứng giữa vào cục trụ, đón mài hơi nhú lại có chút không vui. Cung nữ nào lại không có quy cũng như vậy. Sai bướng đi tới, chắc là cố ý giảm nhẹ bước chừng, có lại người bên cạnh mở miệng thông truyền. Lăng yên không một chút tiếng động đi tới. Trong con người tự nhiên, và dẫn theo một tầng thấm lạnh. Trong lòng thật thì đàn không chúng cách khí, mà tâm hỏi mấy đời tổ tâm của tiêu vân trái. Nắng còn không tới, nàng đã đà muốn mệnh chết đi được. Trời mới biết, nàng đứng đã phải hơn hai canh giờ rồi. Chân đào, nhưng cũng không dám lười biến ngồi xuống. thực thì nghĩ tới vân thành, cả người lại rung lên, cho nên vẫn không để nàng ta bắt được nhược điểm thì tốt hơn. Tiêu vân trái lặng lẽ đi đến sau lần thật thì, Đang muốn mộng hiền nói chuyện, nhưng không ngờ, thường hì trong lúc bất chận xoay ngờ lại. Mộng đi về phía trước, mộng lùi về phía sau, cái người lập tức cánh né không kịp mà đụng vào nhau. Thường hì chỉ cảm thấy cái tráng đau nhất, theo bản năng mà đẩy người phía trước ra. Người nào đây, đi đường cũng không mở to mắt ra sao? chương 49 Đột nhiên gặp nhau lại đó chọi. Càng rỡ, lớn mật, ngươi còn không biết đây là ai. Một thanh âm của thái giám đột nhiên vang lên. Đang muốn còn nói gì nữa, đột nhiên lại nghe được nam tử trụng phải nàng lên tiếng. Cầm miệng. Thái giám kia không dám tiếp lên nữa, lùi sang một bên Thường hi nghe thanh âm này, thế nào lại quen ta thế? Chè cái trán ngẫn đầu, nhìn về phía tư vân cá. Này vừa nhìn, ta thấy gấp gáp. Mở hai mắt nhìn vào hắn, đưa tay ra chỉ, tâm tình dựng kỳ kết trọng, há miệng nói. Tại sao lại là ngươi? Tiều Vân trán thấy thường hì cũng là kinh ngạc. Hồng nghĩ tới lại có thể là nàng. Đưa tay sờ lên chỗ càm bị trụng, bận thốc lên. Tại sao lại là cô? Hai người trăm miệng một lời, thường hì cảm thấy đang là không thể nào cùng người này gặp mặt. Vừa thấy hắn đã xôi xẻo, Vân chỉ... Hướng chi, các tên vô sĩ này còn cũng mất nụ hôn đầu của nàng, phá hủy trong sạch của nàng, nhưng thấy hắn không khác gì trong thấy kẻ thù. Nàng không chút điện lợi, mà nhất chừng đạp cho tiêu vân cá một cước, vơ vặn đã trúng bắp chân của hắn. Sắc mạng tiêu vân rác biến hóa, không nghĩ tới, đã đến đông cùng, mà ngu thần gì còn cay cũng như vậy, cặp mắt sắc bé nhất thời phụ thêm mộng tầng văn ăn phải cái nắm mốc gì rồi. Tại sao đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy người, người sao cứ như âm hồng bất tán thế. Thân thì cũng hào muốn khóc lên, như, như bị người biết được chuyện tình giữa nàng vậy hẳn. Nàng cũng không cần sống nữa, trực tiếp đi tìm chết cho thanh tịnh. Tiều vần Trác cho mai, mộn cướng này bị đá rất lợi hại. Hẳn cũng có thể cảm nhận được tại bắp chân từng tận đau nhức. Tiếng lên mụn phèn bắt đựng tay Thường Hy gầm nhẹ. Đến nơi này, cô còn dám hành hung, không muốn mạng rồi hả? Lời này vừa nói ra, bọn thái giám cung nữ xung quanh cũng nhất thời quỳ rạp xuống, sợ tới mất từng sự thơ cũng phát run lên. Thường Hy mỗi lần thấy đựng tiêu vân cá tôi sẽ mất đi tỉnh táo. Nơi nào còn tâm trí quan sát, cớ động của mọi người xung quanh? Nàng hung hăng, nhưng chầm chầm tiêu vân cá Hận không thể đem hắn nốt vào bụng, cắn răng nói. Đùng phải người mà còn giữ được mạng, đã không thể rồi. Ta nói cho người biết, cách xa ta ra một chút, nếu không đừng tách ta không khách khí. Chỉ cần nghĩ đến chuyện, đang bị hắn chiếm tiện nghi. Thường Huy đã muốn đánh cho hắn một trận tơi bời. Có thể nhìn không phát tát, đó là rất tự chủ rồi. Tiều vân trát từ tiểu Phi tiểu nhìn Thường hi, Thế nhưng... Ké đầu ở bên tai nàng nói, cô ở đây sợ hãi cái gì? Giá nhẽ sợ ta đem chuyện ở đài thủy tạ nói ra sao? Các người thường khi rung lên, hơi quán sợ nhìn tiêu vân cá, Hai quả trấm nắm chẳng thành đoàn, thấp giọng nói, người dám. Nói ra, người cũng khỏi phải nghĩ đến mạng sống nữa rồi. Dưới gầm trời này, người có thể giết được ta cũng không nhiều lắm. Tiêu vân trá khó, râu ra một nụ cười cháy nhạo. Hai mắng vang lạnh kia cũng giận mộng tầng ánh sáng. Thần Hi cũng không thèm tin lời của hắn, theo bản năng gá lại bên tay hắn nói. Mộng tiểu thái giám nhà người, cũng dám mạnh miệng như vậy, tự tìm đừng chết đi. Cảnh cáo người, không được đem chuyện kia nói ra, không ta sẽ cùng với người đồng bây vô tận. Tiểu văn trái ngược lại là có chút kinh ngạc rồi, hai mắng nhìn Thần Hi càng không ngừng lùi chuyển. Còn muốn nói gì lại nghe có người kinh hồn, đô tì tham kiến Thái tử Điện Hạ. thần thì nghe được thanh âm này và giọng của Vân Thành, nhưng nàng nói Thái tử Điện Hạ ở nơi nào đây?